Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cơn giận sôi lên như là núi lửa, khiến con thú đội lốt người hiện nguyên hình là một kẻ vũ phu. Hắn lao vào trong phòng tắm dìm đầu của người yêu vào bồn nước cho đến khi cô ta ngất đi. Tuấn không định giết người nhưng mà bất ngờ hắn lại phát hiện ra trong toilet có một chiếc que thử thai. Bên trên đã hiện rõ lên hai vạch đỏ tía. Tin điều thông báo trong bụng của người tình đã có một bào thai, sự điên loạn như một ngọn lửa đổ thêm dầu, Tuấn Phát dù khi nghĩ rằng đứa con trong bụng không liên quan gì đến hắn, Tuấn Ảnh liền tiến vào đầu của người yêu, đấm vào bụng cô gái xấu số những cú đấm như trời giáng. Tâm đã tình dày đã van xin tha, nhưng cơn thú độ luật người đâm mất hết sự tình thảo, chỉ tập trung vào việc trả mối hận tình đang dần cháy. Tâm một lần nữa lim đi khiến Tuấn nghĩ rằng người yêu của mình đã chết. Hắn khi ấy mới bắt đầu luống cuống không biết dấu cái xác ở đâu. Nhưng nơi nguy hiểm nhất có thể là nơi an toàn nhất, một ý tưởng lóe lên trong óc khiến cho Tuấn nghĩ đến cái gầm giường. Muôn đời không có ai để ý. Hắn kéo giường sang một phía bắt đầu dùng xà beng nạy lên một khoảng gạch lát nền dự bắt đầu đào bới. Vùi xác của người yêu xuống xong, Tuấn Điền Chí lấp đất lại, rồi lật nền như cũ, nhưng mà không ngờ tâm chưa chết, cơ vẫn sống vẫn còn tư tưởng cầu sinh, nên vẫn vùng vẫy bò lên từ lòng đất. Lớp xi măng lật nền chưa kịp khô, chỉ cần một chút sức lực có thể bật tung ngôi mộ không bia, nhưng cái gầm giường lại quá thấp quá chật, tâm không tài nào thoát ra được. Trong mỗi giây phút đối diện với tử thần, cô điên cuồng cào cấu lên lớp rát giường bằng gỗ tạp, tạo ra hàng trăm vết dài ngoẵng đan xen chằng chịt vào nhau và vô tình khiến cho tên giết người phát hiện. Hắn lùi tầm ra lần nữa và đây cũng là giây phút cuối cùng cô được trông thấy mặt trời. Tôn ướn cái lưỡi sảng sắc bén chặn lên cổ của người tình rồi dẫm mạnh. Phát đầu tiên đã cắt qua động mạch và khí quản, máu phun ra thành tia hòa cùng với tát tê đẫm cả một mạch nền bíp bít đỏ. Phát thứ hai mạnh hơn nhưng mà lưỡi sẹo vướng vào xương sống cổ, giật liên hồi mấy cái cũng không ra, nhưng lại khiến máu me văng lên nhiều hơn. Tấn Tức Minh đưa cả người lên cắn sảng, sức nặng của một gã thanh niên cộng với cơn điên loạn của một kẻ giết người, ấn cái lưỡi sẹo bằng kim loại đen yến xuống. Cái đầu lâu lăn ra lông lốc trên sàn. Đến bây giờ thì mới tiếp phần chân tay của người con gái xấu số. Tuấn chui nhỏ rồi lơ hết lên trần nhà, gã chui vào bể nước thảo bớt những mảng lọc bằng cắt sợi than hoa, rồi giấu những phần chân tay sưng sọ ở tận góc dưới đáy, nhằm để xương thịt của người yêu tan vào trong nước. Ngày ngày Tuấn sẽ dùng thứ nước ấy để tắm rửa nấu cơm, như một thứ nước cốt xương đậm đặc. Người yêu của gã sẽ mãi mãi thuộc về gã ngấm dần vào dạ dày tâm phế, chưa mãi mãi không thể nằm trong vòng tay của kẻ khác. Theo cơ quan chức năng nhận định, sau khi giết chết người yêu, tên cuồng ghen còn tiếp tục sống trong căn nhà này thêm mấy tháng rồi mới chuyển đi. Chính trong thời gian ấy, những biến đổi của tâm trí, hoàn cũng có thể do tác động tiêu cực mà mặc cảm giết người yêu đã làm cho hắn điên loạn, sinh hoạt vô tổ chức, bẩn thỉu không còn thiết tha dọn dẹp rửa ráy. Bà Hành nghe xong mà dùng mình kinh sợ, không hiểu tại sao có thể giống trong căn nhà chôn xác người yêu mà bây giờ mỗi lần nghĩ đến cái bể nước trên sân nhà, bà Hành thẳng hưng và đương nhiên cả tiếng đều buồn nôn lộn giọng. Chúng mày họ chưa có thời cơ dùng thứ nước trộn vôi xương người ấy để tắm rửa hoặc nấu ăn, nếu không chắc chắn sẽ bị ám mạnh suốt đời kiếp. Người ta sau đó cũng không khép toán và tự giết người được, vì cơ quan điều tra gửi tin báo về phòng cảnh sát địa phương, nơi Tuấn đăng ký hộ khẩu thường trú, thì mới biết được rằng hắn đã chết được ít lâu nay. Nguyên nhân được xác định là do cổ tự tử. Trước khi chết, Tuấn luôn có những biểu hiện tâm thần nghiêm trọng, nói cười điên loạn, lúc tỉnh lúc mê và luôn luôn chui xuống gầm giường nằm ngủ. Nếu có ai hỏi hắn sẽ trả lời Ở đây lạnh lắm, tôi phải xuống cùng với người yêu của tôi. Chỉ có một điều mà cơ quan chức năng cũng như những người liên quan đến vụ việc không tài nào lý giải nổi, đó là cái bào thai trong bụng của người chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net